Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghiệm sư Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 3 tác phẩm truyện Cá Ươn của tác giả Lê Nguyệt. Vợ chồng Quệ về tới nhà, ngần ngừ nhìn nhau chưa muốn vào, nhưng lại ngại bên nhà út me nhìn thấy, rồi hỏi han về kết quả thi tốt nghiệp của Dương thì phiền. Thật ra, Quệ đã biết Dương rớt khi bảng danh sách thí sinh chúng tuyển lần đầu được gián lên. Thất vọng và đau lòng không thể diễn tả, Quệ vào quán cà phê ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn. Như vậy là tiêu tan niềm hy vọng về đứa con gái vàng ngọc của mình rồi. Quệ thật sự không ngờ năng lực học tập của Dương lại kém như vậy. Bao nhiêu năm nay và đầu biết để lên được từng lớp 1 mod đã làm như thế nào và ông dung nghĩ rằng đó là do Dương đã phân đấu Việc không vào được trường công là do học tài thi phận Chứ đâu ngờ Dương đã ra suốt từ lâu Nhưng bây giờ sự thể đã như thế này rồi Nếu giận mà mắng chửi Thì có ích gì Có khi lại làm Dương bị tổn thương Mà có ý nghĩ dại dột Thì vợ chồng va biết làm sao Cả gia tài của va cũng không thể sánh được Với đứa con này Cuối cùng Quệ điền kêu Mót ra báo cho vợ hay hung tin này Mót dù ít nhiều cũng có tâm lý chuẩn bị Nhưng vẫn bị sốc Vậy là Dương đã đánh mất chìa khóa Để mở cửa vào đời rồi Đậu rớt đối với Mót cũng không có gì lớn Nhưng cô sống hổ với lối xóm Nhất là cha mẹ Của những đứa cùng thời với Dương Họ là những nông dân Tay lấm chân bùn Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Nhưng con của họ sẽ đổi đời thay họ Tương lai sẽ là những người có danh phận Để cha mẹ hãnh diện với xã hội Tại sao Dương không chơi với tụi nó Nếu như chờ với tụi nó Dương sẽ có động cơ học tập Thì hôm nay đâu có phải khóc Chẳng ra tiếng như bây giờ Vậy như đoán được mất đang nghĩ gì Anh ta nhỏ nhẹ nói với vợ Dù sao thì cũng lỡ rồi bà Mình chỉ có mình nó Giờ nó đang lo buồn mà mình không ủng hộ Hay bên cạnh chia sẻ với nó Tôi sợ nó nghĩ quẩn thì chết mình Thôi có sao đâu Tôi với bà hồi trước cũng đâu có đứa nào tốt nghiệp Sau mình cũng lấy bằng bồ túc Rồi cũng có việc làm đó thôi Giờ nó cũng vậy Cho nó đi học khóa kế toán 6 tháng về đây Mình tìm cho nó việc làm nhẹ nhàng Cũng có tiền dài Không bị ai khi dễ Mất đang lo dầu Nghe quệ nói vậy thì liền biểu môi Nó dở toán như vậy mà học kế toán sao được Chợt con tán bán con trâu Ông không nghe sao Thôi để về coi nó tính sao kia đã Nhưng mà cũng không nên làm hùng làm hồ với nó Lỡ nó nghĩ quần chắc tôi chết luôn à Biết rồi Làm như chỉ có mình ông biết thương con vậy Giờ bà có kế hoạch gì không Chị Nhung làm chung đó Ông biết mà Con gái chị học trường công năm ngoái cũng rất Sau đó chị cho nó lên thành phố học trung cấp Trong 2 năm học Năm đầu sẽ bổ sung bằng tốt nghiệp cho nó Năm sau ra trường công tác vài năm rồi Liên thông thẳng lên đại học tôi nghĩ con mình cú sốc này cũng đủ cho nó hiểu ra rồi Nó sẽ cố gắng vào đại học thì sau mấy đứa kia vài năm thôi Ông nghĩ sao Bà tính sao cho tròn vẹn là được Chứ tôi biết bây giờ mà không cho nó lên Sài Gòn học Để nó ở nhà Nó sẽ mà cảm với mấy đứa kia Rồi cú sủ ngày này qua ngày khác Mình cũng khổ tâm Tôi cũng nghĩ như ông Nên mới kiếm đường binh này Có điều nào giờ nó cũng chưa từng sống thành phố Lên đó một thân một mình lạ nước lạ cái Rồi nấy ai nâng đỡ dìu dắt nó Ông quên con út đẹp sao Út đẹp thích nó Mà nó cũng thích út đẹp nữa Nó nên đi học ở nhà con đẹp là ít hít tôi rồi. Khi nó chuẩn bị thi là tôi đã điện nói với con đẹp nhờ nó kêu mang dùm. Tất nhiên mình cũng không để đẹp thiệt thòi. Mình sẽ vụ gạo thóc và tiền ăn cho đẹp sòng phẳng, tiền trai của con mình lo. À, tính vậy cũng ngột. Chồng út đẹp đi tối ngày, chỉ có đẹp với hai đứa con trai nó ở nhà. Mà thằng nhỏ nghe nói đang học lớp 6 hay gì đó, thằng lớn lớp 9. Vì nó chỉ có con trai nên tôi mới không sợ chị em tôi nó bất hòa. Coi vẻ chữ con gái với con gái hay ganh tị nhau lắm hồng người. Chồng út đẹp có cửa hàng trang trí nội thất nên ở ngoài đó suốt. Có em chồng nó phụ trông coi. Út đẹp sướng gần chết, tối ngày chỉ lo hai bữa cơm cho mẹ con. Vì hiếm khi thằng cô ăn cơm ở nhà lắm. Bây giờ mình về nói cho nó biết, để coi nó tính sao. Vợ chồng quê thấy nhà khóa trong nên gõ cửa nhẹ nhẹ mà mắt cứ lướt nhìn về phía nhà út me. Một hồi lâu mới thấy dương lò dò ra mở cửa. Hai vợ chồng e ngại nhìn nhau, chồng rất khôi hài. Ai đời con nhỏ sai mà cha mẹ lại sợ nó đến như vậy. Thấy thái độ cha mẹ kỳ kỳ, Dương gặng hỏi. Có chuyện gì hay sao cha mẹ? Hôm nay sao nhìn cha mẹ ngộ vậy? Mót nhìn quệ, quệ làng tránh tiên nhìn của Mót. Cô hiểu ý và muốn đồ cho cô giải quyết chuyện này nên nhỏ nhẹ hỏi Dương. Có kết quả thi rồi, con ra dò chứ? Thái độ tình bơ của Dương làm vợ chồng Mót bất ngờ. Rồi, rớt luôn rồi. Nó nói tình bơ, mặt không chút biểu cảm như là đang nói chuyện của anh vậy. Càng tốt, mọt đỡ về an hủi con. Thật lòng, cô biết mình khó mà hướng Tùy Dương theo đúng ý của mình được, nên thâm tâm muốn người nó lên cho đẹp dậy Trong 9 anh chị em, đẹp là đứa học thức nhiều nhất, cũng đẹp nhất nữa, nên vừa lên thành phố định ôn thi đại học thì gặp quân. Lớn hơn đẹp 4 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học qua quản trị kinh doanh, Gia đình khá giả nên con vừa đi làm cho nhà nước, vừa cùng đứa em gái hùn vốn mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất ở ngoại ô. Vậy là sau khi cưới nhau, đẹp không cần phải thi đại học gì cả mà cũng nghiệm nhiên có tiền đầy túi, báo hiếu cho cha mẹ, giúp đỡ anh chị em, nên tiếng nói của đẹp rất có trọng lượng trong gia đình. Đẹp tính tình hào sẵn, rộng lượng, lại gặp quân là người biết chuyện, thiết tha yêu vợ, nên cuộc sống của đẹp ngập tràn hạnh phúc. Cứ đến mùa hè là cô dắt hai đứa con về ngoại ở chơi nhà anh này chị kia suốt mấy tháng trời. Nơi nào, cô cũng được chị em nồng nàn đón tiếp. Mọi người thích đẹp không phải vì cô giàu, mà vì cô vui, chan hòa với anh chị. thương yêu con cháu không cần biết chúng là trai gái và con ai. Chính vì vậy mà Dương không bị phân biệt đối xử khi bên cạnh đẹp, mà đẹp là người bên ngoại duy nhất Dương có cảm tình. Nó thích dì út vì dì út của nó ăn mặc mô đen, nhiều tiên lắm của, và nhất là làn da trắng mút không tì vết và mái tóc dài thậm thượt mượt mà của gì nó luôn làm nó ngưỡng mộ và ước ao. Đền Mót nghĩ rằng đẹp sẽ khuyên được Dương cố gắng học hành để tốt nghiệp ra trường trong vinh dự. Vợ chồng Mót để ý đến biểu cảm của Dương thì nó cũng để ý đến thái độ của cha mẹ khi nghe tin này. Thấy hai người không có vẻ gì bất ngờ hay thất vọng, Là nó biết ngay cha mẹ nó đã biết chuyện từ sớm. Vậy càng tốt, khỏi phải mau mè che đậy gì. Hơn ai hết, Dương biết mình được cha mẹ cưng chiều. Họ xem nó như là báu vật, chứ không đơn tuần chỉ là như con hạnh, ngọc, đàn. Cho dù nó có làm sai chuyện gì, họ cũng sẵn sàng bỏ qua, không lớn tiếng giày la như cha mẹ tuổi nó. Ừ thì cho tuổi nó học giỏi hơn Dương, thi cử đỗ đạt đi. Tụi nó cũng không sao so sánh với Dương được. Nó đẹp, Nó duyên dáng, chưa rời khỏi phổ thông mà có hàng đống thanh niên trong trường và bên ngoài, nhìn thấy một lần đều tấm tắc ngợi khen và ngưỡng mộ. Ai cũng phong tặng cho Huệ Đàm là hoa khôi của trường cấp 3, nhưng Huệ Đàm dám so với nó không? Dám cùng nó thi hoa hậu không? Nội cái nước da trắng trạch, mái tóc hoe vàng, và đôi trọng mắt hơi xanh xanh nhìn mất gớm, là thấy Huệ Đàm ở lại với nó rồi. Mót để túi sách lên bàn, kéo tay xuống trước ghế sàn đông, dịu dàng hỏi nó. Không tốt nghiệp được rồi, bây giờ con có kế hoạch gì cho tương lai không? Lúc nãy, Dương đã lên mạng cha kỹ rồi, và cũng đã có dự định riêng của mình. Nó bèn nhìn cha mẹ với ánh mắt thật tội nghiệp, nói năng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn, dở giọng cá sấu ra. Con thì rớt làm cha mẹ buồn và mất mặt lắm. Con biết chứ, nhưng đã lỡ rồi. Nỗi là do con ham chơi,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 con hứa với cha mẹ lần này con sẽ cố gắng hết mình để cha mẹ không thất vọng về con yêu cầu cha mẹ nuôi con thêm 5 năm nữa khi tụi con hạnh ra trường con sẽ thu từ nó một năm sau một năm thì bằng đại học nào cũng như nhau thôi cha mẹ nghe con nói đúng với ý định của mình hai vợ chồng quệ mát lòng hà dạ mót thừa cơ lên tiếng liền vậy là con đã có ý định lên thành phố đi học hả dạ phải nếu như cha mẹ cho phép con chưa từng đi thành phố bao giờ Cha mẹ sao dám để con đi một mình tới chỗ đó chứ? Mẹ đừng lo, để rồi con sẽ tìm một đứa bạn hoàn cảnh như con, dù nó theo cùng, sau đó hai đứa con sẽ thê phòng trọ ở ghép cho nhẹ tiền. Hay là mẹ tính vậy con thấy sao? Thời gian đầu con mới mẹ, con nên ở với dì Út đi. Hai mắt của Dương sáng rực nhìn nó vui mừng mà vợ chồng Mớt động lòng, lại phát hiện ra con mình quá đẹp và quá dễ thương. Mớt kể cho Dương nghe về hoàn cảnh sống của Út đẹp, cô tuyệt không nói đây là ý định ban đầu của cô vào quệ mà chỉ là chiều theo ý của nó thôi Dương vui mừng lắm trước mắt nó đã có lối thoát nó hoàn toàn không ngờ cha mẹ nó lại ủng hộ nó về mọi mặt như vậy trong lòng Dương dậy lên một nỗi cảm động và lần đầu tiên trong đời nó tự nhủ với lương tâm là không để cha mẹ nó buồn và thất vọng về nó nữa trong khi 5 đứa kia nhốn nháo lo bổ sung hồ sơ và đại học còn Dương nhờ nhơ lắm trung cấp thì phải chờ tuyển sau nguyện vọng đại học rồi tới cao đẳng trung học chỉ là vết đuôi nên nó phải chờ nhưng ngày nào cũng nghe đám kia nhốn nháo trên nhà năm trận nó tức và quê lắm đã vậy nó lại hay bị vợ chồng út me nhìn bằng đôi mắt thấy ghét nó muốn đi lên dì út nó trước đám này nhưng lại nghe nói gì sắp dẫn hai đứa nhỏ về chơi hè rồi bây giờ Dương sợ dì út về lắm nó sợ gì bị bên ngoài nói ra nói vào rồi có thành kiến với nó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 Vậy là Mót khẩn khoản kể sự tình của Dương cho đẹp nghe. Đẹp vui vẻ nhận lời chứa chấp Dương trong thời gian đi học. Vậy là vợ chồng quệ nhanh chóng lên xã làm giấy tờ để Dương nộp vào trường trung học nào đó mà nó thích. Xong rồi Mót dắt Dương lên thành phố, lần đầu để gửi gắm con gái rượu của mình cho út đẹp. Bước đầu Dương đã đạt được ước muốn là rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy mà bao nhiêu năm nay. Dù sống trong sự nuông chiều và nhung lụa, nó vẫn không thích hợp nổi. Rồi sau này, khi mà năm đứa trẻ Hạnh, Ngọc, Đàm, Đạt, Bái, Úng Dung cùng nhau ở hai phòng trọ kế bên, Dương vẫn tiếp tục sống cả nhà cao cờ rộng. Liệu có thay đổi được một đứa con gái mà vẻ kiêu kỳ ngọ mạn đã ăn sâu vào từng tế bảo máu hay không? Trước cái ngày mà Mót đưa con gái lên tá túc nhà gì đó, biết tính con mình có nhiều khuyết điểm do được cha mẹ quá luôn chiều, Lại nữa, Dương đã 18 tuổi rồi, nhưng chưa từng rời xa cha mẹ một ngày. Bây giờ mặc dù là nói sống chung với gì, nhưng dẫu sao cũng còn xa lạ, nên vợ chồng Mót trăm phần lo lắng. Dương không thích ăn cá, chỉ thích ăn thịt mà Mót nhớ. Có lần út đẹp nói cô hay cho con ăn cá để thông minh. Còn nữa, lúc nhỏ cầm đũa chưa vững nên Dương hay tỏ tay vào tô canh nghèo nghèo bốc thịt, sau này lại lấy đũa sới tung lên. Nhà chỉ có vợ chồng và đứa con Nên lúc nào nó cũng được cha mẹ chiều Có gì ngon là nó sửa trước Sức ăn của Dương phải nói là đáng nể Được cái nó không vì ăn nhiều mà mật Ngược lại dáng người thon thả Cả cái huyện này chẳng ai sánh bằng con của cô Lợi dụng lúc này Dương không dám làm phật ý mình Nên cô dặn dò nó đủ thứ Mót hy vọng nó nghe được bao nhiêu thì nghe Ở nhà người ta Không giống như ở nhà mình nhé con Muốn ta túc lâu dài nhà gì Thì phải biết sống sao cho hòa hợp Đi thưa về trình Muốn ra khỏi nhà cũng phải nói rõ lý do Và nơi đến để di dựng không lo Thành phố phức thạp Xô bồ số bộn lắm Đủ thứ hàng người chứ không như dưới quê mình Cũng phải phụ gì làm cái chi đó Tí dụ như là quét nhà rửa chén Chứ không phải ăn xong rồi quăng ra cho người khác rửa như ở đây Di dựng chỉ có hai thằng con trai thôi Nên con cũng phải chiều chuộng chúng nó một chút Ăn uống phải biết nhường nhịn Nếu đồ ăn không hợp khẩu vị cũng không được chê Mà dám ăn chút đỉnh rồi ra ngoài thêm Gần nhà dĩ út có cái chợ nhỏ Cách 200 m bán đủ thứ Cha mẹ sẽ cho tiền con đủ dài Không thiếu đâu Dương bực mình khi nghe mẹ là nhà bên tai hoài Nhưng nó dáng nhịn Vì nếu bây giờ mà làm Phật đồng cha mẹ Thì cơ hội đổi đời sẽ mất trắng Thôi thì cứ ngoan ngoãn Làm như nghe lời Rồi tới đâu tính tới đó Dương buôn dĩ đã không định Ở nhà dĩ út lâu dài Nó ghét bị ai quản lý phát ra khỏi nơi buồn lầy nước đọng này rồi là phải dính líu tới bên ngoài, để có gì sơ xảy là bị mấy bà mấy ông gì cậu châm bím lựa hay sao. Cha mẹ ruột của nó thương yêu nó, hy sinh đồ thứ cho nó, mà đôi khi nó cảm thấy bực, huống chi là bà dì, mỗi lần gặp dì nháng qua nó chứ có thật sự gần gũi thân thiết gì đâu. Tự nhiên ra cho dì cái quyền đừng làm cả cha lẫn mẹ của nó à? Còn đâu, mơ đi tám. Chẳng qua là bây giờ ngộ biến phải tùng quyền thôi. Khi ổn định rồi nó sẽ dọn đi. Nó học đâu thì dọn đến nơi đó. Một mình một cõi tha hồ mà phát huy khả năng. Và khả năng đó luôn tiềm ẩn trong người. Chưa có cơ hội bộc lộ. Nên nó cũng chưa biết mình có khả năng gì. Trước mắt, khi đủ tôi lấy bằng lái xe. Nó sẽ kêu cho mẹ sắm cho nó trước xe xìn để đi học. Và hàng tháng tự chạy về quê. Trước xe đạp điện. Tuy chẳng đã thường xuyên tân trang nhìn luôn mới Nhưng nó lạc hậu rồi Sinh viên bà ai lại đi xe đạp điện chứ Nghĩ đến Hạnh Ngọc Đàm Đạt Bái Nó thấy buồn cười đến tội nghiệp Tụi nó giỏi lắm Đứa chiếc xe đạp là cùng Tờ Đức 4 năm đại học Chỉ chạy một chiếc xe đạp cùi Úi trời hành mà đi trước đó chắc là chẳng bạn bè nào thèm chơi với nó Mà thôi Kệ bà tụi nó đi Chuyện mình mình lo quan tâm đến chúng làm gì cho mệt xác Dương chưa bao giờ đi thành phố nên chưa từng đến nhà gì Út nhà gì nằm ở mặt tiền đường Lê Văn Linh quận 7 đó là căn nhà hai tầng khá rộng về chiều ngang và chiều dài cũng khá sâu nhà có cổng rào trước dân chồng mới chậu hoa cảnh nhìn sang trọng và trí thức gì Dương Út đẹp đoán tiếp mẹ con Dương nồng nàn hai đứa Vương Anh và Vương em cũng vậy Dưỡng Út nghĩ sao mà đặt tên hai đứa cùng một tên, thằng lớn đoàn quân vương, thằng nhỏ đoàn quốc vương, nên gọi là vương anh, vương em. Hai đứa nó sinh trưởng và lớn lên ở Sài Thành, lại đạt con nhà phú quý, nên trông trắng trẻo thư sinh lắm. Mà hai đứa nó dễ thương, ánh mắt và nụ cười thân thiện, nên mót thấy yên tâm, nhất là khi nghe quân nói. con ở đây thì cứ coi như ở nhà, di dựng như cha mẹ, Có cần gì thì lên tiếng, để rồi dựng coi có trường nào tiền mà con thấy thích thật vì nộp đơn. Học trường nào miễn sau khi ra trường tìm được công việc mình ưa thích thì mới bền, chứ học ngành này rất làm ngành khác, rất nản lắm. Mót cười hì hì, nói một câu vô duyên, làm đẹp đỏ cả mặt. Con gái cũng chẳng cần học chi nhiều, miễn có nhan sắc, gặp được chồng giàu có cho nó nuôi mình cả đời. Như dĩ út của nó nè, tốt nghiệp cấp 3 cũng chạc tuổi nó bây giờ, Hồi đó cũng thua xa tùy dân của chị bây giờ, nhưng chọn đúng chồng, nên giờ sung sướng hết biết luôn. Quân nhìn vợ, biết đẹp bị trạm tự ái, nên cười ràng hòa. Mỗi người một số, chị à, vợ em không cần phải làm việc vì em đã làm hai việc rồi. Cô ấy chỉ cần ở nhà, lo quán xuyến và chăm sóc hai đứa con này. Dạy bảo chúng ngoan ngoãn và học giỏi là đủ rồi. Hai vợ chồng cùng ra ngoài hết, bò con chẳng dòng ngó, chăm sóc. Thì cũng khó lòng lắm chị Tụi nó con trai mà Tính tình hiếu động Nếu không gần gũi cha mẹ Không được uốn nắn từ nhỏ Thì sau này lớn lên Muốn dạy dỗ cũng không còn kịp nữa Mọt có cảm tưởng như Quân đang nhằm bà mình Nên cúi mặt xuống chẳng biết trả lời ra sao Còn Dương Nó e e đỗ tay Dương út nói không sai Nhưng cái kiểu ám chỉ Nghe sao bực bội Thay kể Nhà này không ở lâu được đâu Buổi chiều Dì út nấu món lẩu cá Đãi mẹ con Dương Trời ơi toàn là cá và rau Nhìn thấy là nó mắc nhợt Mà hai đứa con của gì ăn y Nhớ lời mẹ dặn nên nó gấp một chút rau Cho vào chén ăn lấy đệ Tối lại nó khóc than với mẹ Là nó đói bụng Sao mốt không hiểu chứ Cho nên cô nói với đẹp Để dắt Dương ra ngoài đi một vòng Cho biết quang cảnh xung quanh Lỡ sau này có lạc đường cũng nhớ nơi mà kêu Honda ôm trở về. Và Mót dắt con gái đi ăn. Nó ăn một tô phở tái nạm gầu, kêu thêm tô gân bò. no say rồi, nó uống thêm đi trà sữa nữa. Mót mua vài ký măng cột sách về cho cả nhà ăn. Từ dưới quê, Mót mang lên một bao gạo nàng thơm, cả chục trái bưởi da xanh và buồng chuối xiêm đã chín bói. Mặc dù đẹp có thể mua tất cả những món này, Nhưng cô trân trọng tình cảm của chị mình khụm nụm đem lên, nên ra vẻ mừng rỡ đón nhận, lại làm cho Dương nghĩ rằng đẹp vốn dĩ cũng là người thích quả cáp thôi. Trước khi về, Mót rất Dương đi chợ ăn sáng và mua mấy ký thịt về ướp đàng hoàng bò vào hộp, nhờ đẹp chiên, nướng hoặc giam cho Dương ăn, vì nó không ăn được cá. Đẹp lấy làm lạ và cảm giam chị mình sau lại tập cho con thói quen lạ đời, Mót năm lần bài lượt dặn Dương ăn uống phải từ tốn đừng ngốn ngốn như ở nhà sẽ rất khó coi. Nó trả lời rừng rưng có món gì ngon đâu mà sợ ăn nhiều. Dương được cấp một phòng riêng tư có tù máng quần áo có kệ sách và bàn học. Nó nhìn qua địa thế rồi sẽ có chỗ cho nó lưu chữ đồ ăn khi đói bụng. Ở nhà đồ ăn thức uống ê hề lúc nào cũng có vì cha mẹ nó biết con mình xấu tính đói ăn nhiều và hay ăn nhưng không phải cái gì dương cũng ăn được phải là món ngon nó ưa thích mà cha nó thì luôn hiểu ý nó nên lúc nào dưới bếp cũng có sẵn chỉ cần bật ga lên là ăn chứ nó ghét đồ để tùt lạnh phải lấy ra, bỏ vô nổi hâm lại rất mất thời gian. Mẹ nó về rồi nó mới thấy bơ vơ cô đ Hai đứa nhỏ tối ngày cắm đầu vào học bài, dành thế anh bày cờ tướng ra chơi với nhau, Hoặc đứa một cái rubik vận tới vận lui coi đứa nào nhanh tay, lầm ra bốn mặt hơn. Trò chơi mà dì út nói là trí tuệ đối với nó chán phèo, nên suốt ngày nó cứ ú ú trong phòng, hết chat chít với bạn bè, thì chơi game. Quên phát lời mẹ nó dặn phải phụ gì chuyện này chuyện kia, chỉ chờ khi cơm chín, hai đứa lên kêu thì xuống ăn. Mà món thịt mẹ nó ướp không bằng một góc của cha nó, mặn chát, sẵn lề nhưng nó cũng phải ăn chút đỉnh cho có. Rồi tối nói với dì là thả bộ quần giò một chút, vì ở dưới nhà nó quen thể dục rồi. Vậy là thì ta lên bơn ra chợ kiếm gì nhét bụng, tiền đây túi mà lo gì chứ. Những ngày đầu, Thế Dương cứ rút mãi trong phòng, đẹp cũng thường hay lên tìm để nói chuyện chơi vì sợ nó cô đơn. Nhưng chỉ được một lần, nó nồng nàn trò chuyện với đẹp, còn những lần sau thì khóa trái cửa, mặc cho dì út đứng ngoài gõ cửa. Hôm sau lại trả lời rằng do ngủ quên không nghe. Đẹp nói nhà không có ai lạ, nên ngủ đừng khóa cửa. Lỡ có chuyện gì thì làm sao, nhưng nó có nghe đâu. Dần dà đẹp cũng không còn quan tâm nhiều đến Dương. Cô nghĩ Dương không lo kiến trường nào để học. Cũng không thấy ôn bài, suốt ngày cứ ú trên lầu ôm điện thoại bấm bấm. Chẳng hề trò chuyện gì với cả nhà, thậm chí không để mắt tới hai đứa em. Đến giờ cơm, Vương em kêu nó xuống, nó ăn ít và nhanh nên đi lên phòng bỏ lại ba mẹ con đẹp. Nó chưa từng quét cái nhà hay rửa dùm đẹp cái chén. Bữa cơm nào cũng do mẹ con cô dọn lên rồi dọn xuống. Anh em Vương thay nhau rửa chén. Có lần Vương em hỏi mẹ, sao chị Dương không hề phụ mẹ làm gì hết vậy? Đẹp vui vẻ cười. Kể đi con, chị là khách mà. Mình về nhà gì xấu cũng có làm gì đâu. Là mình về chơi thôi, còn chị ở đây luôn mà. Chị mới vừa thi rất tốt nghiệp nên còn buồn lắm. Hai đứa phải thông cảm cho chị nha. Rớt là tại chị học giờ chứ đổ thừa cho ai được Người ta nói ăn cơm chúa phải múa tối ngày Mà con thấy chị ở nhà mình Mẹ giống nô lệ quá Đẹp cười nghiêng ngửa với con trai Trời đất, nô lệ cái gì mà Nếu không có chị thì sinh hoạt gia đình mình cũng vậy thôi Vậy thôi sao được Vui nhiều hơn chứ Tối nào khi cả nhà ăn cơm ba cũng kể chuyện tùm nung Cười muốn chết Thấy mặt mẹ hí hứng tụi con cũng vui nữa Tụi hồi có chỉ tới giờ ba giữ kẽ Trong bữa ăn không nói chuyện lung tung Hết vui Mà chị cũng ngộ ghê à, trái cây không chịu ngồi ăn chung với mình, mang lên phòng ăn rồi quăng vỏ, túi rốt tùm lum, mẹ phải dọn, có ngày đồ ngọt kiến bu căn chết bà luôn cho biết mặt. Con hít mà, thương ghét rạch rồi, chưa đầy một tháng, Dương đã nhận ra, nó không còn được hoan nghênh ở nhà này nữa. Nó nghĩ mà buồn cho cái tình đời, nó làm gì út của mình rồi.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 Muốn chọn trường nào học chỉ biết xem trên mạng thôi, mà bây giờ chưa có trường trung học nào tuyển sinh hết. Vậy con về quê nhà út, trường nào có trường tuyển rồi tính tiếp, chứ hồi nào giờ con chưa xa cha mẹ ngày nào, con nhớ cha mẹ con lắm. Thật ra nó có nhớ cái khỉ khô gì, chỉ là tức mình sao lại đẩy nó vô nhà này. Cái nhà chỉ biết ăn cơm với cá, chưa từng nấu được một bữa với cơm canh chua sườn heo nấu măng. Nó nhớ là nhớ những món ăn cha nó làm mà thôi. Dì út ok cái rụp liền,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 Chừng đó muốn về ở với cha mẹ có được đâu. Được chứ gì, ai lấy con thằng đó về ở dề, đa số thanh niên giờ đều không thích ở dề đâu con ơi. Dương thầm bị môi trong bụng, thì ra da gì ấy cũng muốn nó biến khỏi nhà này. Út đẹp có dịp nhìn ngắm kỹ dương, ờ thì nó coi cũng được chứ đâu có đẹp xuất sắc như lời mẹ nó nói. Mắt mũi miệng cũng bình thường, không có gì nổi bật, dáng vóc ốm yếu do nhỏ con, được cái giọng nói trong trèo, nhưng ánh mắt của nó nhìn trông gian xào hết mức. Con gái con đứng gì mà không biết cách hành xử khi ở chợ nhà người ta. Đẹp là gì ruột nên bỏ qua, chứ nếu như gặp người khác thì sao? Cô chưa bao giờ dám tỏ thái độ gì với nó, hay nói điều gì bất lợi cho nó trước mặt chồng, vì sợ anh ấy thành kiến rồi cô ấn tượng xấu với chị mình. Mấy một tháng mà cô chiêm nghiệm lại lời mấy anh chị đã điện lên cảnh báo khi cô hay tin dương sẽ tá túc nhà cô, Là hoàn toàn không nói thêm bớt Cũng không phải do ghét bỏ gì vợ chồng quệ Sao mà chị sống của cô lại dạy ra đứa con như vậy chứ Ừ thôi Cứ cho nó về đi Rồi cô sẽ nói chuyện với Mót sau Nếu muốn sống ở đây thì phải thay đổi Chứ cô không thể chứa chất bà dung dưỡng loại con cháu Bất nghĩnh bất ngãn như vậy Nó không hề để ai trong mắt Ở nhà gì mà chớ thèm nói chuyện với gì Với hai đứa em là sao Dọn cơm sẵn mời nó xuống ăn Trưa xong bữa cơm là nó bỏ nên nằm, nghĩ tới đẹp hết thương nổi. Vậy là tối hôm đó nó điện thoại cho cha nó, nói những điều gì út nói, nó còn thêm thất vài điều giống như là gì út cố tình đuổi nó về quê vậy. Tất nhiên là quệ nghe lời con, nổi giận mát mè với Mót, Mót bồi báo điện thoại cho đẹp, và sau khi biết rõ sự tình, cô cũng đành ngậm bồ hòn nằm ngọt mà chấp nhận cho con gái về nhà. May mắn cho Dương.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 Cơ vui vẻ đồng ý giới thiệu và còn nói do cô mắc học nên làm việc bán thời gian còn Dương rảnh răng có thể giúp sức vào đó lương bổng sẽ rất hậu hĩ và đó chỉ là quán cà phê giải khát bình thường chứ không đèn mờ đèn ảo gì cả nếu Dương không chê thì đến cùng ở ghét với Cơ tiền phòng chia hai, đỡ tốn cho đôi bên thấy Dương nhìn mình có vẻ nghi ngờ, Cơ bèn chậm rãi mở bóp lấy trẻ sinh viên cho Dương xem mà thật ra Dương có nghi ngờ gì đâu Và nó cũng chưa từng nhìn thấy thể sinh viên nên đâu biết thật giả như thế nào. Miễn rằng có người hứa cho ở chung và dìu rất nó có việc làm là đủ. Ngậm ra, đừng bán nó cho bọn người mua bán nội tạng thôi. Còn như có vấn đề gì khác thì nó cũng còn gì để mất đâu. Thùy Dương mừng như bắt được vàng, lật đật trao đổi số điện thoại với cơ. quê đón con gái bằng một con gà mái dầu giam nước dừa béo ngậy ăn với bánh hỏi. Dương về tới, quăng giỏ sách cho mẹ dọn, rồi không kịp rửa tay xong một chuyến đi xa, ngồi ngay vào bàn. Quệ chặt con gà ra làm tư, để riêng cho nó hai phần dưới có đính cái đùi. Dương cầm đùi gà lên, vừa cắn xé, vừa nhai, vừa hít hà. Về tới nhà thoải mái sao đâu, còn mà không giờ người ta cười cha mẹ là con ở nhà suốt, ăn những món ăn cha nấu. Ở với dì ú giết, cho con ốm tàm ốm tèo quá. Cá kho, cá chiên, cá nướng, cá canh, cá hấp lầu cá, cái gì cũng cá hết. Mặc dù là cá ngát, cá bông lau, cá hú Cá bóp gì con cũng ghét Lại còn có mực nữa chứ Tép thì giang để trên miên cho đó Đặng sáng ăn cháo Không có món gì con ăn được hết thiệt là bực mình Mót khuyên con Nhà nào cũng có thói quen của nhà đó Nhưng nhà mình vậy nè Mấy đứa nhỏ của dì út về cũng không thích ăn thịt mà Nhưng mà mẹ cũng mua cá về đái tụi nó vậy Còn con hết ba cái thịt mẹ mua rồi thì nhịn thèm luôn Mà mẹ muối thịt gì mà giờ ẹt Không mà một góc của cha nữa Mỉ lâu lâu gì mới ghé một lần nên mình phải chiều gì một chút. Còn con ở trên nó lâu dài cũng phải tập thói quen ăn cá biết chứ. Cá nhiều chất bổ dưỡng hơn là thịt. Bây giờ người ta sợ ăn thịt đỏ lắm con. Ăn cá bổ sung ý hốt, đầu hóc mới thông minh. Vậy mẹ nói con ngu hay sao? Mẹ không có ý đó. Quệ nạt Mót. Thôi, con hãy về, để non ăn bữa cơm cho ngon miệng. Nhạc chị tới mới chuyện không vui vậy chứ. Mót làm thinh. Dương ngay mặt lên. Nó bốc cho cha mẹ nó mỗi người một phần tư có cánh gà rồi nói Cho mẹ ăn phần thịt đi, phần cánh gà cho con nhé. Ôi trời, một mình nó ăn muốn hết con gà ram rồi còn gì? Mót buồn, ăn kiểu này, ở nhà ai cho được? Tối lại, thấy cha mẹ đang làm sổ sách, nó xà lại. Cha mẹ không hỏi vì sao con về hả? Thì con nói rồi, chừng nào trung cấp tuyển sinh thì lên. Đúng vậy, nhưng lần này con lên thì sẽ không ở với gì út nữa. Vậy con ở đâu? Dương chớp chớp mắt, nó đặt chuyện nói dối ngon ơ. Con gặp chị bà con của bạn con về trung xe. Chị ấy đang học cao đoàn công nghệ thực phẩm. Gần đó có trường trung cấp thực phẩm đang tuyển sinh. Chị ấy ở một mình nên cõi muốn con về ở ghép để phụ tiền nhà với chị. Nghe chị nói trường này thi tuyển nên con tính nói với cha mẹ cho con lên ở với trí để học luyện thi. Trường đó dạy luôn nà, con nhất định phải học trường này rồi liên thông lên đại học. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ đến xin việc ở công ty thực phẩm Vít Săn. Con đã suy nghĩ cả đoạn đường về rồi, con mong cha mẹ ủng hộ con. Nhưng có tin được người ta không con Chị ấy ở xã kế bên mình Cách chỉ hai cây số thôi Lại là chị của bạn con nữa Nếu mẹ không yên tâm thì cùng con đến nhà chị một lần cho biết Chị tên Thủy Cơ Sinh viên năm 2 rồi đó mẹ Con thấy thẻ sinh viên của chị đàng hoàng Không ở nhà Di Út luyện thi được sao con Nhà Di Út quá xa Mà con ở nhà Di Út cũng không có vui vẻ gì Làm sao lâu dài được mẹ Quê Âu Yếm nhìn con gái Còn nó có ý đó rồi Thì bà chiều nó đi À mà con có số điện thoại của nó không? Có nè cha, có luôn cả Facebook của chị nữa. cho xem Facebook của chị thì biết chị thiệt hay xạo à? Dương mở Facebook của thì cơ cho cha mẹ nó nhìn hình đại diện của cơ rồi kéo cho họ thấy cơ cùng bạn bè sinh viên trục bành trước cổng trường. Những hoạt động của cơ đều liên quan tới trường cao đẳng công nghệ thực phẩm. quê và mót hài lòng, yên tâm rồi. Dương nhân cơ hội đó thủ thị với cha. Ngày mốt thứ hai à? Chị cơ sẽ trở lên trường. Con cũng muốn đi theo lên để tham quan hoàn cảnh và tìm trường luôn. Cho mẹ cho con đi nha. Đi rồi về hay ở lại. Nếu trường có khóa ôn thi thì con ở lại học không thì về chờ. Mẹ đi với con nha. Hỏi mẹ ơi, lên xuống chi cho cực mẹ. Con lớn rồi tự đi tự về cũng được. Để con điện thoại hẹn với chị có đi cùng. Nếu như có khóa ôn thi thì con phụ thuyền nhà với chị. Còn không thì con về. Ta thúc chị một vài đêm chẳng lẽ chỉ tính tiền với con sao? Bật quá mấy ngày đó con dẫn chị đi ăn coi như mua trùa cũng được. Quệ cười trúng <cười> bà coi, con nói lớn rồi đó Biết cách sống rồi Bây giờ con đã học xong phổ thông rồi Muốn làm gì cha mẹ cũng ngủ ngộ hết Con sẽ không làm cha mẹ mất mặt đâu Con cũng sẽ không lãng phí tiền bạc của cha mẹ Vợ chồng Mót mát lòng mắt dạ hết sức Quệ âu yếm hỏi con gái Mai chủ nhận nghỉ Muốn ăn gì cha làm cho ăn Dường đúng niệm Hồi sáng cha làm gà ram ngon quá Còn muốn ăn nữa Mót là lên Trời ơi, hôm nay ăn gần nguyên con mà chứ đã thèm sao Mai mẹ tính nấu chè dưỡng nhan cho con ăn nè Cô bích ngoài cơ quan mua về cả đống bịch, nghe con về mẹ chia lại mấy bịch. Trẻ chỉ để dành ăn chơi chứ thay cơm được ha, cả tháng này ăn toàn bậy bạ gì đâu không, nay mới được ăn đồ cha làm nên phải tranh thủ chứ. Quệ cười dễ dái, <cười> bà sao, gà nuôi cả đống không cho con ăn thì nuôi làm gì. Được rồi, để mai cha làm cho một con nữa, tha hổ mà ăn. Mót lắc đầu, chưa thấy ai cưng chiều con như cha nội này. Nghĩ vậy nhưng cô cũng cảm thấy vui, vì con gái được cha cưng là hạnh phúc của cả nhà rồi. Hôm sau, Dương cũng một mình ăn hơn 3 phần 4 con gà, xong rồi lại tém thêm tô trẻ dưỡng nhan của mẹ nó nấu. Trưa, đang ngủ ngon lành, bỗng nó đau bụng sứt mồ hôi, nó la ẩm lên. Đau bụng quá, cha ơi mẹ ơi! Bợ chồng Mót quáng quàng chạy vào, hoàng kinh khi thấy con gái rượu của mình lăn độn trên giường. Mót vội bã lấy dầu, thoa bụng cho nó, nhưng không chì nhê, nó đau bụng nháo nhào, mồ hôi đổ ra như tắm. Dương khóc sứt mướt quệ lật đật mặc áo vào hối v Đưa nó đi bệnh viện lên Quệ bế sốc Dương lên đem ra xe Mót không kịp thay đồ Khóa cửa lại rồi ngồi sau ôm đi Dương Nó không ngừng kêu khóc Út mẹ bên nhà chạy ra hỏi bộ gì Nhưng vợ chồng Mót không kịp trả lời Út mẹ thấy vậy cũng xách xe chạy theo Dù sao cũng là bà con chú bác Với Mót mà Đi cùng để xem có gì giúp đỡ hay không tới cửa phòng cấp cứu Mũi ê của bệnh viện làm Dương khó chịu Nó nôn thốc nôn táo xuống nền gạch Thật xấu hổ, vợ chồng quệ tê tái mặt mày, dường ói ra cơm man nào là thịt gà, cái đã bảy nhảy hôm qua và cái mới tinh hôm nay. Trong đống hốn đồn đó có cả trè dưỡng nhan mà nó vừa mới ăn vào. Bác sĩ chưa kịp cấp cứu đã thấy cảnh đó và hiểu ngay cơ sự nên chỉ mỉm cười rồi lắc đầu bỏ vào. Xung quanh người ta bu đông nghẹt, có tiếng xì xào. Trời ơi, con gái gì mà ăn quá trời, nhìn đống ngói của nó mà kinh. Ăn kiểu gì mà bằng cà trục người ăn vậy, không ngói mới lạ nha. Ói xong khỏe bụng rồi, giờ kiếm diễn vô tiếp chứ thôi nũa nào nghe. Vợ chồng quệ xấu hổ không dám nhìn ai, và Dương thì sau khi ói xong cũng đã nhẹ người nên đòi về. Họ định quay đi nhưng út me chặn lại. Mót à, mày cũng phải thu dọn chiến trường cho con mày chứ để đây ai dọn? Trước cửa phòng cấp cứu nữa nhà mày. Mót ngầm mặt, định nhờ mới chỉ lao công dọn dùm rồi bồi dưỡng cho người ta. Nhưng cô ngó thấy ai cũng có vẻ gớm nên đành tự mình dọn. Dương hối thúc cha nó trở về để mẹ lát về sau với cậu út mẹ quệ cũng ê mặt lắm rồi, nên bội vã dồ xe chờ con chạy tuốt. Buốt mẹ chờ mót dọn xong hiện trường. Trên đường chờ cô về, anh nhẹ nhàng nói với cô như với em ruột mình. <cười> mày phải coi lại công cách của con qua khỏi. Nhìn cái đống ngói của nó, tao đánh giá sức ăn của nó phải kinh người. Con gái gì mãn giữ thần ôn địa vậy? Cưng con thì ai cũng cưng nhưng phải dạy cho nó có chừng mực. Cái gì trừng mực cũng tốt hết, đừng có quá đà. Tôi biết rồi anh ơi. Tao nói ra biết mày buồn, Nhưng không nói không được. Nếu mày không dùng kỷ luật sắt với nó thì mày sẽ không dạy nó được đâu. Càng trồng mày lại dung dưỡng cho nó hết cái sai này đến cái sai khác. Nhiều khi tao ngó mà thấy bực mình nhưng không tiện nói ra. Mà bây giờ không nói mày để cho nó tự xử thì có ngày khóc không cho nước mắt nha mày. Gì đến nỗi dữ vậy anh? Nó sống không có tình nghĩa với bất kỳ ai. Tính nết ngang tàng hách dịch. Ý là tụi bây chứ phải là đại gia đó. Nét ăn, nét uống, giò mắc cuộn trè đậu. May mà hôm nay tao thấy chứ gặp bà nào là thúi đời nó luôn Chừng nữa nó có chồng phải ở mệt nào chứ miệt này mà cũng chạy Tết nó cả ngàn cái số. Tao không có hiểu sao nó lại như vậy. Mà vợ chồng mày ca tụng không ngất lời. Nó lại bằng con tư hôn cùng Ngoan bằng con năm trận năm hai không? Giỏi bằng ba đứa nó không mà cha mẹ người ta có khoe con như mày lần nào chưa? Mở miệng ra là thùy dương tôi cái này thùy dương tui cái kia. Trong khi nó lại là đứa kém còi nhất ở đây. Mày nói giết nhìn nó là ai cũng phản cảm. Theo tao thấy nó là đứa con gái tệ nhất trước giờ tao từng gặp. Anh nói quá đáng. Thuốc đắng dã thật, sự thật mách lòng là vậy đó mày. Nhớ tới cái đống gói của nó mà tao lạnh xương sống, tối ngủ chắc nằm chim bao. Con gái gì mà ăn như trâu vậy? Không nói sao được? Nhìn ông bác sĩ cười khi dễ rồi lắc đầu bỏ vào tao nhục rôm vợ trong mày. Thôi, anh thả tôi xuống cho tôi đi bộ về. Nghe anh mắng nhức con tôi hoài tôi bực mình. Làm cha mẹ thì lúc nào cũng muốn nhường cái tốt cho con. Nó ở nhà gì út, nó ngại ngùng không dám ăn, nên về đây anh bồi dưỡng nó một lần. Nếu như noan nuỗng như trâu, thì tại sao phải ói chứ? ngoan cố Mày vậy thành ra con hư, mà thôi. Nói nhiều đó đủ rồi. Tốt xấu kể bà tự bay mắc mớ gì tao. Miễn đám con cháu tao không vậy là được. Tiệt với mày nha, con cháu tao mà giống con mày ở một điểm nào thôi. Tao cũng loại họng nó ra. Rồi có đâu dung túng tới giờ này. Út mè nhún vai một cái, nói một câu cuối cùng, rồi chạy thẳng một hơi về nhà. thấy đông ói mắc quẩn. Đem rửa sạch kho lại 5 người ăn không hết <cười> Mót về tới nhà Vội vã chạy ngay vào Nhìn thấy dương năng nằm trên võng Còn quệ thì đang đâm củ gừng làm nước trà gừng Cho con uống cho ấm bụng Tự nhiên Mót cảm thấy bực tức lạ kỳ Nhớ đến những lời út me nói mà Cô xấu hổ đỏ cả mặt mày Giận dương sôi trong bụng Địch bụng mắng nó mấy câu cho đôi tức Nhưng khi nhìn thấy mặt mày nó hốc hát Mệt mỏi vì trận nôn mửa vừa rồi Nên cô không nỡ nặng lời mà xê xuống, ân cần hỏi han Giàu khỏe hơn chưa con? Mẹ thích ghê luôn, chắc tại tôi trẻ dưỡng nhan của mẹ đó, ngọt mặn trộn chung nên nó vật con. Chứ hôm qua cũng ăn như vậy mà có làm sao đâu. Vậy là do mẹ đó hả? Chứ gì nữa? Mót muốn vô cho nó một cái bàn tay hết sức. Chuyện đã như vậy rồi mà còn cố đổ thừa cho người khác, không hề cảm thấy xấu hổ bản thân. Cô chán nản bỏ vào phòng nằm, nghe trong cổ họng nhận nhận mùi tanh tưởi của cái đống ngói tạp nham ở trước cửa phòng cấp cứu, mà muốn phun ra hết những gì trong bụng đã ăn vào. Từ nhỏ đến lớn, trường này, Mott chưa từng dọn đống ngói nào kinh khiếp như vậy. Cha, anh, chồng khi say cũng ói, nhưng cha thì có má, anh thì có chị hai, chồng thì tự xử khi tỉnh lại, chỉ có con, chỉ vì con mà cô vừa bị tùy nhục, vừa bị bẩn thỉu như thế này. Không thể chịu nổi, Mott bật dậy soạn đồ đi tắm gội, cứ để... Nó cho trà nó đò. Tắm xong, Mót lại vào phòng nằm. Cảm thấy người hâm hấp như muốn sốt. Rồi đây, tiếng xấu đồn xa. Cả cơ quan anh chị em ruột và bà con nối xóm. Sẽ biết cô con gái ăn uống hồ đồ bị bội thực và đi cấp cứu. Nhưng ra trước cửa phòng cấp cứu thì ói hết thức ăn. Rồi tỉnh bơ về nhà. Mặt mũi nào mà khoe con nữa. Nếu như... Người ta chỉ nghe nói thôi còn đỡ. Đằng này có người đã thấy rồi. Thấy cái đống đó cả thâu thì trối đi đâu. Mọt không sợ út me la rùm nhưng cô biết. bà út me bốn dĩ không ưa dương vì từ lúc nó lớn tới giờ, dù là đi nhờ đường của người ta, nhưng nó không hề chào hỏi mợ một tiếng. Mọt có nhắc nhở thì nó vẫn chấm chờ chấm chất, nói là nó ghét loại người nhiều chuyện. Mà trời ạ, nếu như chị út me nhiều chuyện thật thì cả xóm đã biết nó son son cãi lại cha mẹ rồi. Bởi vậy dù út me không nói với ai, nhưng chắc là sẽ nói với vợ. Mót làm sao ngăn cả được chị ấy nói với chị Ba Màn. Mà tới tay Ba Màn thì vợ năm trận, năm hài, tư lồn hai nạt, tư huôn đều biết cả rồi. Rồi mấy đứa nhỏ cùng trăng lửa của Dương sẽ coi nó ra gì. Năm đứa trẻ đó ngày nào cũng tủ lại nhà năm trận để bàn kế hoạch thuê nhà trọ. Mót nghe được rằng tụi nó học cách trường gần nhau nên sẽ muốn hai phòng. Bạn đưa con gái một phòng và hai thằng con trai một phòng để giúp đỡ nhau Và sẽ hút cơm ăn chung để hạn chế tiền tiêu bật Tụi nó hớn hở và định kế hoạch tương lai Trong khi con gái cô vẫn còn mơ hồ về trường học Một tháng tuổi nhỏ vui vẻ chờ đợi nhập học Rồi nhau đi xuống mương xúc tép trải cá Được bao nhiêu chia đều thành 5 phần để cải thiện bữa ăn Đỡ tốn kém cho cha mẹ Còn con gái của cô thì tự nhiên lại phóng lên thành phố Chờ đợi cái gì Rồi chỉ một tháng thôi, nó đã tạo ra thành kiến với dì nó, người duy nhất bên ngoài không có cảm với nó, mà bây giờ cũng có khoảng cách rồi. Một tháng, Thủy Dương đã làm cô mất hết 10 triệu, bằng tháng lương của hai vợ chồng cô gộp lại. Nếu không có thêm những khoản vu vi, thì làm sao cô nuôi đổi con gái lên thành phố học 3 năm cho được? 10 triệu, một ngày hơn 300 ngàn, ở dưới quê không làm sao xài cho hết.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 Nếu vợ chồng cô khư khư ôm giữ nó Thì cả đời này nó cũng không lớn nổi Xế xế hoặc khuya Nó bới tô cơm ra võng ngồi ăn Rồi để tô tại đó dứt khoát không dẹp để cho cha mẹ dẹp Nó lớn từng này Mà chưa từng biết quét cái nhà Rửa cái chén Có đâu nấu được bữa cơm cho cha mẹ Mỗi khi đi ăn đán tiệc Nhìn nó ngốn ngốn một học Cô cứ khều khều nó hoài Về tới nhà Nó sừng sộ với cô Anh cũng không yên với mẹ Cô ôn tồn giải thích Ở nhà mình thì ăn sao cũng được Ra ngoài, ăn uống và nhỏ nhẹ Mới đúng là con gái nhà khuê các Nó cười ngặt nghẽo Chế nhạo Khuê các Có khi Mót kêu nó phụ làm chuyện gì Nó nít ngang không trả đời Cũng không tèm nhúc nhích Mấy lúc như vậy Mót cảm thấy bất lực với con Nguyện trong lòng là sẽ bỏ mặc Nó tự sinh tự diệt Và rồi cũng cho qua Nhưng mỗi khi thấy nó nhìn mình như vậy Cô lại phát bực Trà nó mua về cho nó tô cháo lòng heo Cô xin thử một muỗng xem Chỗ đó nấu ngon bằng chỗ cô hay mua không Nó liếc cô một cái Rồi mạnh tay đẩy tô cháo về phía mẹ Tỏ về bực bội Mót bỏ đi, không tèm đụng tới Cô nghĩ sau này mà cô hay má quệ về đây ở Cũng khó lòng với con này Nhưng phải dạy sau đây Đi đi, ra đời đi rồi sẽ thấy đắng cay, sẽ thấy không ai bằng cha mẹ mình được. Đời đá, đời đạp vài bật, tự khắc sẽ trưởng thành. Nhiều khi, trưa chủ nhật nghỉ, cô đi bộ ra đường cho khuây khỏa, nhìn theo anh em Đức và Hạnh ăn chung tô cơm gội, đứa múc một muỗng rồi đứa kia. Chúng nói về cái gì mà hàm số, tích phân, rồi nói về bác Hồ, về Nguyễn Du, Nguyễn Trãi. Còn Thùy Dương của cô,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 nhưng còn không nấu được bữa cơm, không châm được cho cha bình trà. Thì sau này, cha mẹ ỉa chơi đáy dầm con lo được sao? Mẹ lần thần ghê, có tiền thì thuê người nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa, người ta còn thuê y tá riêng về chăm sóc người già nữa kìa. Trời ơi, biết trong này mình có giàu có không mà nói như vậy? Giàu bằng gì út con không mà, còn không có thuê người làm, tự tay làm hết kia kìa. Tại gì xiêng thì phải chịu cực thôi. Nói gì thì nó cũng có lý do để phản bác, rồi mai đây lên ở ghép với người ta Sinh viên nghèo ăn uống khăn cổ nó sẽ làm sao? Ở nhà máy lạnh mở 24 24, đi đâu cũng không tắt. Chê quạt không đủ mát rồi. Ở chung phòng với người khác, một mình dành hết quạt, chắc không bao đâu sẽ tự mướn phòng ở một mình. Rồi tiền nhà, tiền nước, tiêu dài mỗi tháng sẽ là bao nhiêu? Mót lựa lời nhắc nhở đó Đi xa mỗi thứ mỗi tốn kém, cha mẹ cũng không có tiền muôn bạc vạn đâu nha con. Ở vết cơ thì nó sao mình vậy? Thỉnh thoảng muốn cải thiện bữa ăn thì mua đồ về cho nó nấu ăn. Đừng mỗi bữa mỗi lén ra ngoài ăn, tiền bạc không đủ xoay trở mà dễ mít lòng lắm. Trời ơi mẹ lo gì? Chỉ lỡ chúng tôi còn cơm mai nấy ăn, chứ hôm bữa chị nói về chuyến này. Chị sẽ đi xúc tép mỏng tép mũi gì đó, rồi sắt xà nạo dừa kho một keo bự, mua thêm khô lù đồ để dành ăn. Ăn vậy sao con ăn được mà ăn chung chứ? Người ta ăn được thì mình được, con không tập khó khăn, kham khổ. Lỡ sau này có chồng nghèo con cái cả đống rồi sao? Ngu hay mà có chồng nghèo, con cũng không sinh ra cả nối như bà ngoại bà nội đâu mà mẹ lo. Mẹ nói trước rồi, mỗi tháng mẹ chỉ cho con tiền lương của cha con thôi. Cha mẹ ở đây cũng phải ăn uống, đáng tiệc mà một đầu lương của mẹ có bao nhiêu đâu. Từ đầu tình trên đó đi mẹ ơi. Không được, phải có kế hoạch mới sống lâu dài ở thành phố. Nhất là không được đua đòi theo chúng bạn. Quần áo giày dép muốn sắm, về đây sắm chứ trên nó đắt đỏ, dễ bị chặt chém lắm nha. Mẹ mắc cười, Hàng dưới này toàn là người ta lên thành phố lấy về bán Trên đó mắc hơn dưới này sao Con biết hơn mẹ được hả Đó là người ta mua gì Con tưởng mua lẻ coi Giá trên trời không cho biết Mẹ à, con 78 tuổi rồi Con biết tự lo mà Mấy đứa đi học mẹ nó lại nhái như mẹ đâu Tụi nó sống có 7 đoàn nương tựa lẫn nhau Con chỉ có một mình Thân gái giảm trường phải luôn cảnh giác cao độ Vậy con đi sao về vậy là với ý mẹ chứ gì Nhắm nói hoài cũng không lọt đổ tai nó, nên Mót đành thu xếp đồ dùng cá nhân cho nó để ngày mai đi cùng cơ. Sáng vợ chồng đưa con ra bến xe thì gặp cơ. Cơ đã mua xong hai vé rồi. Nhìn mặt cơ dịu dàng và phúc hậu, Mót sinh ra cảm tình và yên tâm phần nào. Mót nắm tay cơ, ân cần gửi gắm. Em nó từ hồi nào tới giờ không xa cha mẹ. Đà con một nên được nuông chiều Nếu như nó ở với con, có gì làm con vật ý cũng để tình đồng hương mà bỏ qua. Mà dạy biểu em nó Cô trọng ơn con lắm. Cơ cười hì hì, mặt mày tươi giói nói. Cô quá lời rồi, con cũng như Thủy Dương thôi. Mới đầu cũng lạ lẫm, lâu dần sẽ quen, sẽ thích nghi với môi trường liền hà. Cô chú yên tâm về nghỉ ngơi đi. Bây giờ có điện thoại, có các phương tiện liên lạc muốn nói chuyện nhìn mặt dễ ụi mà. Còn lớn hơn Dương 2 tuổi chứ mấy, tụi con làm bạn bè chỉ có tư cách quên nhủ nhau, chứ sao dám dày dạy được cô. Vợ chồng Mót mới cơ cùng cả nhà cô vào tiệm ăn bún bò Huế trong khi xe chạy Chẳng là Mót muốn nhìn công cách ăn uống của Dương lúc này Mà xem cơ ra sao Nhưng cô cũng không có gì lo lắng Khi Dương cũng ăn bình thường như mọi người Có điều nó quất sạch tô Kể cả nước Còn cơ thì ăn nhỏ nhẹ như mèo hủy Trên xe cơ và Dương nói chuyện một chút chưa khi tìm hiểu về nhau Thì Dương đã ngủ rồi Nó ngủ bồn mạch tới xa cảng Đến khi cơ kêu mê rụi mắt tỉnh lại Cơ dục nó xách đồ nhanh ra ngoài đón xe buýt Đó nói giờ mà đón xe buýt Đông người sợ ói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 Nhưng không sao, chỉ là tạm thời thôi. Có gác ở trên, vậy là Dương chọn trên gác. Nó lên dẹp đồ đạc rồi dù cơ đi ăn, cơ từ chối. Để chị nấu cơm, chị có đem đồ ăn lên nè. Đồ ăn của cơ là khu đù đù và keo tét mỏng con chin chít giang xả xác dừa. Nhìn thấy đã mắc nhơn rồi. Dương định đi một mình, nhưng còn lạ nước lạ cái, nên chưa dám nói. Nó dụ em mới lên mà chị, ra em đi mua mềm mùng chiếu gối luôn chứ.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 Quán cà phê lành mạnh, đa số khách đều là sinh viên và thầy cô. Các bạn chị hay gom lại đó để bàn chuyện học lắm. Dương cười nửa đùa nửa thật. <cười> vậy em muốn kiếm một đại gia cũng vất vả hả chị? Cũng có chứ em. Nhưng sao em hỏi như vậy? Ê, đừng nói với tôi là có ý định gì đó nha. Em dẫn với chị thôi. Chứ con nít như em mà biết cái gì. Có điều chị ơi, không biết chủ quán chịu nhận em mua làm không nữa à? Yên tâm, quán này phần đông là nhận sinh viên làm việc bán thời gian. Em chưa đi học, Làm nguyên ngày họ mừng còn không kịp, hôm qua chỉ có điện thoại nhờ bạn Chi hỏi dùm rồi. Cô chủ quán tốt lắm, hệ sinh viên xin việc là cô chủ OK điền ha, làm ngày nào lãnh lương cũng được. Mỗi tuần lãnh một lần một tháng một lần cũng được tốt, tùy theo hiệu cầu của mình. Chỉ là vấn thời gian mà đồ chi tiêu không chỉ. Giả như nhìn đồ trên, nhưng học phí thì vài triệu, vài xin cha mẹ thôi. Công việc của mình là gì chứ? Là thuộc số tư tự của từng bạn. Rồi bưng cà phê hay nước uống gì đó tùy khách kêu lại cho bàn đó. Mình có tính tiền không? Không, nhiệm vụ đó là của người khác. Mình có ngồi cùng uống cà phê với khách không? Cơ phá lên cười. <cười> Trời đất, em nghĩ gì vậy? Đây là quán nước đơn tuần thôi. Khách cũng cần không gian riêng để bàn công chuyện làm ăn hay mang máy tính và học hành gì đó. Quán rộng lắm, có nhiều dạy bàn nhưng sáng sùa, không có đèn mờ đèn nào gì đâu. Sinh viên tệ uống chiếm phân nửa lượng khách rồi. Rồi cơ nghiêm mặt ngắm Dương Em chỉ cần siêng năng nhanh nhẹn và vui vẻ Vậy là chủ thương sẽ được làm lâu dài Dương cười cười Lâu dài ư Bưng cà phê mà muốn giữ chân nó lâu dài Nó chỉ muốn lợi dụng chỗ này làm bàn đạp vào đời Nếu như có một đại gia nào để mắt tới Thì nó sẽ giống như dì út đẹp Nhưng nó sẽ khôn ngoan Hơn dì út Sẽ mướn người về hầu hạ Chứ không phải tự tay lau dọn cái nhà hai tầng trà bá Có con nó sẽ mướn vào mẫu Sẽ thương yêu chiều chuộng như cha mẹ chiều chuộng nó Nhưng sẽ không phải cực khổ Tả bìm cất đái gì hết Mà kiểu nói như cơ ở chỗ này Khó thể nào mà sáp lại đại gia Vậy thì trước mắt kiếm Bậy thằng sinh viên nào kinh tế kha khá Cặp bồ Rồi từ từ tính tiếp Nhưng trước mắt cần thay đổi ngoại hình một chút Sáng nay mẹ nó đưa cho 5 triệu Cha nó lén cho thêm 3 triệu nữa Nó quyết định sau khi được nhận vào làm rồi Nó sẽ đi nhuộm mái tóc màu vàng Sơn bóng chân bóng tay sắm bài bầu đầm hiệu Mua phấn son cao cấp Và tập mang quốc cao gót Nó mê món quốc cao gót lắm Nhưng chưa có dịp mang thử lần nào Dương tự tin mình sẽ lột xác ngoạn mục Để mọi người nhìn vào Ai cũng tấm tắc trầm trồ cha mẹ nó sẽ hành diện khi thấy con mình Đã phát huy được nhan sắc rực rỡ Mà từ lâu chưa được bộc lộ Nghĩ thế đó Dương phấn chấn trong lòng